Trường 1461, hấp thù tình huyết yêu thánh. Yêu mình tộc trưởng yên tâm, nếu như không thể đảm bảo ta cũng không dám mạnh miệng như thế. Tiêu viêm cười nói, hiện giờ tình hình đông đảo, rất bất lợi. Lúc này bọn họ phải hiểu rõ, diệt vong hoặc mất mặt, phải chọn một trong hai. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ phái cường giả giám thị nhất cử nhất động của thiên lưu hoàng tộc. Chỉ cần bọn họ xuất động Cường giả ta sẽ lập tức thông chi cho tiêu viêm huynh đệ Yêu mình nói chém Đình trả sắt dĩ nhiên là làm quyết định Trong lòng không hề chân chư liên châm giọng nói Làm phiền tộc trưởng rồi Trong thời gian này chúng ta sẽ ở lại cửu u Địa mình mãng tộc Mặc dù ta muốn mượn cửu u hoàng tuyên một chút Tiêu viêm nói tới chỗ này Thì liếc mắt nhìn thải lân Dĩ nhiên là hắn muốn mượn nhờ cửu U Hoàng Tuyền Để cho thải lân hoàn thành việc Luyện Rèn thân thầy của lang Hạ chút việc nhỏ mà thôi Bất quá cửu U Hoàng Tuyền lực lượng dị thương âm hàn Thì bình huynh đệ cần phải cẩn thận hơn đó Yêu mình cười cười nhắc nhở một câu Ừm Nếu chuyện thạch bia đã được giải quyết chúng ta về tộc trước Việc đối phó với thiên yêu hoàng tộc Cần phải hào hảo chuẩn bị một phen Yêu mình vung tay lên Thân hình chợt động liền bay đi Sau đó tiêu yêm liền cùng tam lữ liền nhanh chóng đuổi theo Trở lại cửu địa minh mãng tộc Yêu mình gấp rút chuẩn bị Hiện giờ ông ta mới là nhận chức Tộc trưởng mà thôi Những việc đại sự thế này Muốn làm ngay thì không mấy dễ dàng Nhưng chẳng qua lấy tính tình và bản thân của ông ta Thì giải quyết một cách tốt đẹp Yêu mình vì đối phó với tin yêu hoàng tộc Mà gấp rút chuẩn bị cho đám người tiêu yêm Lúc này lại đang nghỉ ngơi hồi phục hết một ngày Đến ngày thứ hai đoạn người họ mới xuất hiện ở cửu U Hoàng Tuyên Cửu U Hoàng Tuyên này chứa âm hàn lực rất lặng Đối với người bình thường mà nói Nhiều đó đủ mất mạng rồi Nhưng thất thải thôn thiên mãng vốn là cần âm hàn chi ký vô cùng mãnh liệt Nên chỉ có các người mới có thể không kiên kỵ gì mà hấp thu hàn lực trong đó Nhìn cửu U Hoàng Tuyên tràn đầy hàn khí Tiêu viêm nghiêng đầu nhìn thải lân cười nói bên trong cứu hoàng Tuyền âm hàn lực cường đại hơn bình thường cho dù là cương giả cựu ô địa minh mãng tộc cũng không dám xâm nhập bất quá đối với ta mà nói cũng không phải vấn đề gì lớn thái lân cười nhạt trong lời nói có chút kiêu ngạo thân là thất bại thôn thiên mãng độc nhất trên thế giới nàng có tư cách ngạo thị tất cả chúng thú loại rắn tiêu viêm cười cười bàn tay nắm chặt một cái thì lòng bàn tay xuất hiện một cái bình ngọc trong bình đàn vần lượn nơ chuyển ra một cái luồng năng lượng khổng lồ Đây là bồ đề đại hoán đan Cửu phẩm bạo đan Có thể tăng sát suất trùng kích vào bán thánh vào thì các mấu chốt nàng dùng nó để đem lên hiệu quả không ít Tiêu viêm đưa bình ngọc cho Thái Lân rồi nói Thái Lân kẽ cật đầu Nàng cũng không cự tuyệt Khẽ vườn ngọc thủ tiếp nhận đến bình Mát lạnh từ bàn tay tiêu viêm Lần tu luyện này chắc chắn cũng là thuận buồm xuôi gió Với lại cần thời gian không ngắn mới có thể xuất quan Nếu phải rời đi Ta sẽ dặn yêu mình phải người bảo vệ nàng Thải lần vuốt bình ngọc trong tay, nàng biết không bao lâu sau đám người tiêu viêm sẽ tiến hành trận giết cường giả tiên yêu hoàng tộc. Vì vậy nàng không nói gì, sóng mắt, khẽ chuyển động, chợt nhẹ nhàng, áp chặt đôi môi đỏ mọng của mình lên miệng của tiêu viêm. chợt cảm thấy đôi môi mềm mại kia, tiêu viêm thoáng có chút thất thần, bàn tay không tự chủ được mà vòng qua chiếc eo thon thả của lang. Thải lần có một sức hấp dẫn nhẹ nhàng nhưng đầy quyến rũ mị hoặc chúng sinh. Lúc tiêu viêm đang thất thần thì thân hình mềm mại trong ngực khẽ ngựng đầu Một thanh âm rất nhỏ truyền vào tai tiêu viêm Nhớ cẩn thận, mạng của ngươi là của bốn vương Nghe được câu nói Từng khắc sâu vào linh hồn tiêu viêm sững sờ như nàng Thải lần thấy thế biểu môi, trợn má nhịt như có vẻ hung dữ như ngược lại Càng tôn thêm vẻ quật cường và lãnh ngạo Nàng dựa vào tiêu viêm chỉ trong chốc lát Vẻ ôn nhu dịu dàng biến mất thay vào đó là sự lạnh lùng của một vị Lữ Vương tâm ngoan thủ lạt Từng làm kinh sợ ra mã đế quốc Đồng thời khắc sâu trong lòng Tiêu viêm Mỹ đổ tòa Lữ Vương Nàng Nhìn thấy gương mặt thay đổi Tiêu viêm nhẹ nhàng ngạc nhiên Định thuốc xa thì nàng đã vội vàng Toát khỏi hắn Hóa thành thất tại tuôn thiên mãng Quất đuôi một cái hóa thành lưu quang Tiến vào cửu u Hoàng Tuyên Thân hình khổng lồ Làm bốc lên từng đợn gợt sóng đến kinh người Thích tỏ vẻ a Thái Lân đi vào Cửu U Hoàng Tuyền làm mặt nước dậy sóng, Tiêu Viêm có thể cảm nhận được toàn bộ Cửu U Hoàng Tuyền lúc này đang bị kinh động không yên. Đứng cạnh Cửu U Hoàng Tuyền, Tiêu Viêm sững sờ một lúc liền cười khổ, cắn cắn môi, trợn ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía mặt hồ. Từ lúc sinh tiểu Tiêu Tiêu, tính tình Thái Lân dịu dàng đi rất nhiều, đối với bất kỳ yêu cầu nào của Tiêu Viêm nàng luôn nghe lệnh mà không thắc mắc. Tới hôm nay hắn mới hiểu được Kỳ thực sâu trong nội tâm thải lân Nét lãnh ngạo của chúng nhân Mỹ đồ tòa lữ vương vẫn còn đó Chẳng qua vì hắn Và tiêu tiêu Đành phải buộc Nàng trở thành hiền thề lường mẫu như bây giờ so với cái kiểu hiền thề lường mẫu Ta càng thích người có cá tính hơn tiêu em nhìn hồ nước thở dài một hơi Thân hình chợt động Bay lên một cái tảng đá lớn Rồi ngồi xuống Trước khi xuất động Trận cường giả thiên yêu hoàng tộc phải để thăng thực lực bản thân mới là vương đạo Hoàng tuyên chỉ, hoàng tuyên trưởng, hoàng tuyên thiên nộ tam đại tuyệt kỹ của hoàng tuyên yêu thánh Tạm hồn cũng đã bị nhốt vào linh hồn của ta Trong đó vẫn còn lĩnh ngộ bản thân của yêu thánh đối với tam tuyệt kỹ Các loại truyền thừa thế này còn hơn xa đố kỹ trên thạch bia Mỹ thông minh tô luyện Tiêu biểm khép hở đôi mắt Nhưng những kỷ niệm trong lòng nhanh chóng lóe lên hiện giờ tiếp viêm mới thù lại được tam đại đấu kỹ nhưng mà hắn và yêu mình cùng thi triển hoàng tuyền chỉ công hoàng tuyên trường thì tiêu viêm có lòng tin tuyệt đối đánh ra uy lực hơn gấp mấy lần lĩnh ngộ một đời của yêu thánh không phải là bỏ không mà kệ người khác lĩnh ngộ ra sao nhưng không bao giờ bằng nếu như bản thân so với người sáng tạo ra nó nếu lần này có thể thù hết tình huyết ẩn chứa lực lượng của hoàng tuyền yêu thánh Không chừng thực lực tăng lên không ít Tâm thần vừa động Một cái giọt máu kim sắc xuất hiện trong lòng bàn tay Giọt tinh huyết này vừa xuất hiện Năng lượng thiên địa đột nhiên kịch liệt dao động Tiêu viêm có thể cảm nhận rõ ràng Năng lượng thiên địa trong phương viêm Trăm trượng xung quanh Lấy hắn làm trung tâm không ngừng dao động Không hổ là yếu thánh tinh huyết bá đạo thật Cảm giác chuyện này Tiêu viêm cũng nhịn không được lỡ lụ cười Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Nguồn năng lượng bá đạo đến vậy Năng lượng trong khắp trời đất đều bị hút sạch xanh xanh Luyện hóa nó trước đã Tê bìm nhìn thoáng qua Nhưng mà thấy cửu ô hoàng tuyến Không có dị biến gì lúc này mới Thở ra nhẹ nhõm Hắn chật há mồm phun ra một họa Diễm bao bọc lấy toàn bộ giọt kim sắc huyết lại Mặc dù tính huyết này không có hấp thụ Nhưng mà cẩn thận một chút vẫn hơn Kim sắc huyết bị dị hỏa Luyện hóa trường ba canh sở Không có lửa điểm dao động Tình trạng thế này dường như nó không có nhiệt độ kinh khủng của dị Coi là thứ gì Luyện hóa kéo dài chừng 4 canh giờ Tiêu viêm rốt cuộc mở mắt Hé miệng hút ngọn lửa Bào bọc giọt huyết tinh kia bay vào trong miệng À giọt tinh huyết vừa chui vào cơ thể thì Y bào của tiêu viêm nháy mắt nổ tung thành bụi phấn Một cái cỗ năng lượng Đáng sợ từ cơ thể tràn ra Hóa thành vòng nhận chém lên sơn mạch Thành từng vệt lứt làn rộng Đối với tình huống bây giờ Tiêu viêm cũng không có thời gian quan tâm Lúc tinh huyết nhập thể, nó đã trực tiếp hóa thành một cái luồng năng lượng cuồng bạo, chạy loạn trong cơ thể một cách điên cuồng. Tình cảnh này chính là do năng lượng quá đầy tạo thành. Năng lượng cuồng bạo như tiêu viêm đã dự kiến đủ để một gã ngũ tinh đấu tôn bạo thể mà chết. Bất quá bây giờ tiêu viêm đã vượt xa cấp bậc đó, biến cố trong cơ thể, làm cho hắn trở tay không kịp nhưng chẳng qua. Lại rất nhanh, đã ổn định lại. Sau đó thù liễm tâm thần từ từ thu năng lượng trong cơ thể dưới cái sự khống chế hoàn mỹ quán, từng luồng năng lượng cuồng bạo như là ngựa dứt dây cương bắt đầu làm trong tầm khống chế quán, sau đó dưới sự tinh lọc của dị hòa, từng luồng năng lượng tinh thuần trong cơ thể tiêu viêm hấp tù vào từng tế bào. vù, trong núi đá tiêu viêm ngồi xếp bằng bỗng nhiên thở ra một hơi, năng lượng trong đó bộc phát ra như là cuồng long xuất động, sau đó mới chậm rãi tan biến. Trường 1462, thiên Yêu tam Hoàng Mỗi lần hắn tu luyện đều rất cần thời gian. Trong đỉnh viện Tiểu Y Tiên nhìn Tiêu Viêm đang ngồi xếp bằng trong một cái hối nhàm thật trên đỉnh núi mà khẽ than nhẹ. Từ lúc Tiêu Viêm tiến vào trạng thái tu luyện tới nay đã là lửa tháng mà trong thời gian đó hắn chưa từng thức tỉnh lần nào. Xung quanh hắn năng lượng tinh thần khủng bố như là mây mù bao quanh. Hắn càng ngày càng nhiều càng lúc càng dày đặc. Tiểu y tiên hai nàng đừng nhìn biết được tiêu viêm đang trong giai đoạn tu luyện mấu chốt nên mặc dù ngoài miệng thì nói thế nhưng thực sự cũng không dám quấy nhiễu hắn. thải lân tì tì cũng không có động tĩnh thanh lần nhìn xuống đáy sâu của cửu hoàng tuyền và nói mấy ngày trước trên bề mặt của cửu hoàng tuyền cũng khôi phục lại vẻ tĩnh lặng như trước mà thải lân ở trong đó lại không có chút động tĩnh gì thải lân không việc gì đâu nàng vốn là thất tại thôn thiên mãng ở trong cửu hoàng tuyền như cá gặp nước rồi còn gì tiểu y tiên miệng cười nói nàng có thể cảm nhận được năng lượng âm hàn tích tụ qua vô số năm tháng của cứu Hoàng Tuyên đang liên tục hội tụ chỗ sâu nhất, có lẽ là đang bị hấp thu bởi thái lân vào trong cơ thể. Xem ra chỉ có thể tiếp tục chờ, nghe tộc trưởng yêu mình nói, thì yêu hoàng tộc bên kia bắt đầu có động tĩnh, tại thanh lân nói. Tiêu yểm chắc sắp xong rồi, tiểu ý tiên kẽ gật đầu, đôi mắt đẹp lại một lần nữa nhìn sang. cái người đang được sưng mù bao phủ kia, lúc này kỹ thức ánh từ từ tu niệm có lẽ là sắp thành công. Thanh lần gật đầu ngồi lặng lặng chờ đợi tiêu viêm tu luyện. ngàn trượng quanh nơi này đã bị yêu minh hạ lệnh phong tỏa, chứ các nàng ra không ai dám tới quấy rầy. lại thêm hai ngày thời gian lặng lặng trôi qua trong sự chờ đợi. tới ngày thứ ba thì khi ánh nắng dần bao phủ đại địa, từ trong mây mù bao quanh tiêu viêm bỗng chuyển ra dao động kịch liệt, năng lượng trong thiên địa giống như là thứ gì đó bị lôi kéo. Hội tụ lại trên đỉnh đầu tiêu viêm tạo thành một cái luồng lốc Năng lượng phóng thẳng đến thiên linh cái. Biến cô này làm cho tiêu viêm và thanh lân tập trung. Tu luyện đều là bừng tỉnh, cực kỳ kinh ngạc nhìn về phía hiện tượng kỳ lạ kia. Xem ra sắp tu luyện xong rồi, tiêu y tiên vừa dứt lời thì tiêu viêm đột nhiên mở mắt. Từ trong đôi mắt hắn bỗng bắn xa hai đạo. Năng lượng trực tiếp xuyên thủng vách núi phía trước, tạo thành hai cái lỗ rất sâu. Ngay sau đó, hắn ngẩng đầu lên, há miệng hút một hơi. Âm. Theo lực hút của hắn, cơn bão năng lượng cổng lồ ấy. Mấy trăm trượng trực tiếp bị hắn nuốt vào bên trong cơ thể. Răng rắc. Năng lượng tiến vào cơ thể tiêu viêm càng nhiều thì dao động năng lượng càng lớn. Khiến cho những cái vách núi cứng rắn xung quanh xuất hiện vô số vết rất, rất rộng. Đá lớn rơi ào ào xuống khe núi. Vèo động tĩnh của khe sâu lớn như vậy làm cho không ít cường giả cựu địa u địa minh mãng tộc chú ý bọn họ tò mò nhìn xem nhưng mà e ngại mệnh lệnh tự yêu minh nên chỉ dám đứng nhìn từ chỗ cách khe sâu này khoảng chừng nghìn trượng mấy cái đạo lưu quang từ đằng xa bay tối giờ dừng lại ở khe sâu những người này chính là mấy vị trưởng lão lâu đời của cựu u địa minh mãng tộc Giờ phút này đám người bọn họ kinh ngạc nhìn trăm chăm, chăm khí tức tiêu viêm đang cắn nuốt năng lượng thiên địa kỳ tức thực mạnh Tiêu hiểm tiên sinh sắp đạt tới nhị tinh đấu thánh rồi sao Một gã trưởng lão kêu lên thất thanh Nghe vậy thì yêu mình khẽ lắc đầu Nói tiêu tinh Thánh Tinh huyết Rất cương đại Nhưng mà cấp bậc đấu thánh đầu dễ dàng tăng như vậy Có thể đạt đến nhất tinh hậu kỳ đã là kịch tích lắm rồi Bạn thân hắn đã là cương giả Đấu thánh nhị tinh hậu kỳ Nên hắn hiểu được muốn tăng lên ở cấp độ này Khó khăn tới mức nào Nhưng mà có thể tăng từ sơ kỳ tới hậu kỳ thì cũng, cũng là nằm ngoài dự đoán của ta rồi. Yêu mình cảm tán một câu, nếu như hắn có được tất cả yêu thánh tinh huyết thì bản thân có thể nhanh chóng tăng tới tam tinh đối thánh. Còn nếu có một sọt thì hắn nắm chắc bản thân có thể đột phá trong vòng 3 năm tới. Phanh, trong lúc mấy vị trưởng lão nói chuyện thì cơn bão năng lượng trên bầu trời bị tiêu viêm luốt hết vào cơ thể. Khi một cái tia sáng năng lượng biến mất thì thiên địa cũng trở lên. Yên ắng trở lại Vù Một cái hơi thở mang theo năng lượng Lồng đậm từ cỡ họng của tiêu viêm phun ra sau đó Ngưng tụ thành dạng lọc Rơi xuống tảng đá phía dưới Không ngờ tảng đó dần dần trở nên trong suốt như phỉ túy Chúc mừng tiêu viêm huynh đệ tiến vào hậu kỳ Cũng sắp đột phá tới nhị tinh đấu thánh Nhìn thấy tiêu viêm thu công Yêu Minh trên bầu trời nhanh chóng hạ xuống Ôm quyền cười to Nghe Yêu Minh nói Tiêu viêm khách khí cười đáp lại Trong lòng có chút vui mừng, thật không thể ngờ được một cái giọt yêu thánh tình huyết lại giúp hắn suýt tiến vào nhị tinh. Nếu như hắn có thể độc chiếm yêu thánh tình huyết thì à, kia thì việc vượt qua yêu mình chẳng qua, không phải là không có khả năng. Bởi vì hắn có dị họa nên có thể hấp thù tối đa năng lượng trong yêu thánh tình huyết. Quần áo tiêu viêm đã bị chấn nát từ lâu. Lúc đi ra khỏi khu vực mây mù, thì năng lượng trong cơ thể tiêu viêm đã tự động hóa thành biến ảo hình phục thù y phục khi đạt tới cấp độ này chỉ cần trong lòng suy nghĩ là có thể khiến đấu khí biến ảo thành mọi mọi vật xem ra thải lân vẫn chưa tu luyện xong tiêu viêm cúi xuống cửu hoàng tuyền hắn đương nhiên cảm nhận được năng lượng âm hạn bên trong cửu hoàng tuyền đang cuồn cuộn là về thứ khổng lồ sâu trong bên trong mà thứ khổng lồ đó chính là thất thải thôn thiên mãng do thải lân biến thành yêu minh tộc chở có tin tức về thiên hoàng yêu tộc không Từ viêm cười nói với yêu minh, ồm. Nghe vậy thì nét mặt trên mặt của yêu minh thù liễm lại. Hắn chậm rãi ngẩng đầu trầm giọng nói: "Theo ta được biết nhiều ngày trước, thiên yêu hoàng tộc đã phải cường giả đến hư vô không gian để hỗ trợ tàm tại long đảo. Quả nhiên là vẫn muốn nhúng tay vào." Từ viêm cười nhẹ, hắn cũng không thấy bất ngờ vì chuyện này. Đám người của thiên yêu hoàng tộc có dã tầm rất lớn để lấy được long hoàng huyết mạch, thì bọn chúng sẽ dùng mọi thủ đoạn mà vì giành được thắng lợi tam đại long đạo ngay cả chuyện dẫn sói vào nhà cũng có thể làm ra được thiên yêu hoàng tộc phái ra nhiều cường giả không phần lớn cường giả cấp độ đấu tôn đương nhiên đáng để chúng ta chú ý chỉ có ba người bọn hắn đều là thái thượng trưởng lão của thiên yêu hoàng tộc ở trong giới ma túa có hùng giành vàng rội yêu mình ngừng trọng nói vậy sao ba người nào thực lực xa sao sao tiêu viêm cầu mày hỏi ba vị đó được xưng là thiên yêu hoàng tam hoàng gồm phượng hoàng côn hoàng và ưng hoàng Yêu mình nói, trong đó Phượng Hoàng đại nhị tinh đấu tánh trung kỳ, Côn Hoàng đại nhất tinh đấu tánh hậu kỳ, Ưng Hoàng đại nhất tinh đấu tánh trung kỳ. Bà gã đấu tánh, sắc mặt Tiêu Yim có chút thay đổi, không ngờ Thiên Niêu Hoàng tộc lại có thể phái ra đến ba gã đấu tánh. Từ đó có thể thấy được thực lực của Thiên Niêu Hoàng tộc mạnh tới thế nào. Những năm gần đây bọn chúng âm thầm tích xúc lực lượng không nhỏ. Trong ba tộc đàn lớn nhất của giới ma thú ngoại trừ Thái Hư cổ long tộc thì dĩ nhiên Thiên Niêu Hoàng tộc Hoàn toàn xứng đáng với hai chữ vương giả Ba thế này thực lực rất mạnh Bọn chúng liên thủ với nhau Lại đánh ngang tay với tam tinh đấu thánh hậu kỳ Nếu như bọn chúng lại ra tay giúp cho tam đại long đảo Thì đông long đảo gặp nguy hiểm rồi Yêu Minh nói Tư viêm lặng lẽ gật đầu Bằng bất cứ sao Cũng không để cho thiên yêu hoàng tộc nhúng tay vào chuyện này Nếu không e rằng tưởng nghiên và đông long đảo Cũng không thể chống lại được ba đảo kia Khi nào bọn nắn động thủ Tư viêm chậm rãi tở một hơi Giọng nói càng thêm chậm thấp đối hình ba vị đấu thánh tuy mạnh nhưng mà chưa đến mức làm cho tiêu viêm sợ hãi không dám đánh. ngay tiêu viêm nói thế thì khóe mắt của yêu minh kẽ rợt rợt. hắn cảm thấy rung động vì lá càn của tiêu viêm. đối mặt với ba tiền đấu thánh mà còn muốn ra tay, hẳn là ba ngày sau bọn hắn sẽ xông ngạo hư vô không gian. tiêu viêm gật đầu nhìn yêu minh cười nói, yêu minh tộc trưởng dám ra tay với thiên yêu hoàng tộc không? yêu minh im lặng suy nghĩ rồi gật đầu. Trong lúc này đây, hắn nhất định phải chọn giữa một bên là thiên yêu hoàng tộc và đông long đảo Yêu thiên khiếu chọn tam đại long đảo, mà hắn lại chọn đông long đảo Nếu đã như vậy thì ngày mai chúng ta đến hư vô không gian trước, ba ngày sau chặn giết thiên yêu hoàng tộc Nhìn thấy yêu mình đáp ứng, trên khuôn mặt tiêu viêm xuất hiện vẻ lụ cười nhạt nhạt, trong giọng nói lại tràn ngập sát ý, sát phạt Trường 1463 phục kích Tiêu viêm đứng chắp tay sau lưng Chăm chú nhìn vào cửu U Hoàng Tuyền Hôm nay bọn họ sẽ đi tới hư vô không ra Để chặn đánh viện bình từ tiến yêu Hoàng Tộc Tiêu viêm Tới lúc phải đi rồi Tiểu y tiên bay tới Dừng lại cách tiêu viêm không xa Cất tiếng gọi Ừ, tiêu viêm ghé gật đầu tay hóng vung lên Một luộng năng lượng không gian khổng lồ Chậm chạp la ra Hóa thành kết giới bào lấy Cửu U Hoàng Tuyền đây là màn trắng cảm ứng doán tạo lên, không chỉ có thể bảo vệ cửu hoàng tuyền mà còn làm đoán cảm ứng được nếu như bất kỳ động tĩnh gì trong đó. Thải lân, nàng yên tâm mà tu luyện đi, nơi này là đại bản doanh của cửu u địa minh mãng tộc, yêu mình đã phân phó biến nơi này thành cấm địa, lại phải cường giả canh phòng, như vậy nàng cũng không bị quấy nhiễu gì đâu. Sau khi nàng xuất quan thì trở về tinh vẫn các nhé. Tiêu Viêm mở miệng nói, một cái tia âm thanh được đấu ký bao bọc, bay xuống Cửu Hoang Tuyền. Sau đó hắn không chần chừ gì nữa, quay người bay đi, xoàn xoạt. Tiêu Viêm cùng Tiểu Y Thiên đi xa không được bao lâu thì bên trong Cửu Hoang Tuyền, tiếng vẫy nước xoàn xoạt. ở sâu trong đáy nước, thân ảnh khổng lồ sào động một chút, ánh mắt bảy màu to lớn chậm rãi mở ra, nhìn về phía Tiêu Viêm vừa bay đi. Một lát sau, lặng cúi đầu nhìn về phía lôi sâu nhất của Cửu Hoang Tuyền quang mang đặc thù của mắt rắn lóe lên Khi vừa mới tiến vào đây Nàng cảm nhận được một cái loại kêu gọi rất yếu ớt Trải qua hơn nửa tháng tu luyện Cuối cùng nàng xác định rõ ràng Loại kêu gọi này là chuyên sát từ chỗ sâu nhất Trong cửu hoang tuyên Nơi sâu nhất đó còn sâu hơn cả chỗ phong ấn của yêu minh Mà ở nơi đó cho dù tiêu viêm có dị hỏa thủ hộ Cũng không dám đặt chân tới Mặc dù cảm giác được bảo hộ cũng không tệ Nhưng ta càng thích việc bản thân mạnh hơn người Tuy bây giờ điều này rất khó thực hiện Nhưng ta sẽ làm hết sức Đôi mắt chậm rãi nhắm chặt lại Thải lân vùng đuôi sắn Thân thể khổng lồ vùng vẫy lướt nhanh về phía sâu nhất kia Tư viêm huynh đệ tiên yêu hoàng tộc trực tiếp Sẽ rách không gian liệt phùng Tiến vào hư vô công gian Cho nên Đi vào trước Rồi cảm ứng không gian dao động Chắc chắn sẽ phát hiện đường đi của bọn chúng Trước đại điện yêu minh cười nói Ừ, tư viêm gật đầu Lần này ngoài bản thân ta tự mình đi Còn có thêm 6 vị trưởng lão Tuy nhiên số kém hơn thiên yêu hoàng tộc Nhưng chỉ cần đánh bại được thiên yêu tam hoàng là có thể đánh tan được bọn hắn. Yêu mình chỉ về phía 6 vị trưởng lão đứng sau rồi nói Tiêu viêm quay sang đánh giá 6 người này Cũng chỉ có một lão già đầu bạc đạt tới trung cấp bán thánh có thể lọt vào mắt quán Những người khác chỉ là cứu tinh đấu tôn Đội hình này rõ ràng thua xa thiên yêu hoàng tộc Tiêu viêm huynh đệ đừng thế lạ Nếu như yêu thiên cứu hỏa đại trưởng lão không phản bội thi tộc cứ ô địa minh mãng ta không khó khăn thế này. Yêu mình thở dài giải thích, nếu như có hai người kia chịu an phận phò tán thì cự u minh mãng tộc đã mạnh hơn rồi, cũng không bị Thiên Ương hoàng tộc bỏ xa đến vậy. Ha ha, Yêu minh tộc trưởng đừng nói thế, các vị đồng ý giúp đỡ đã là tốt lắm rồi." Tôi viêm cười cười lắc đầu đáp trả, lại nhìn thoáng qua Tiểu Y Tiên cùng thành lên bên cạnh, trải qua mấy năm tu luyện, tuy hai nàng vẫn cách xa đạt tới bạn cảnh giới bán thánh. Nhưng nếu liên thủ lại thì gần như vô địch trong cấp độ đấu tôn Thậm chí có thể miễn cưỡng chống đỡ cường dạ bán thánh Cho nên dù Đó cũng là trợ lực không nhỏ Đến lúc rồi Chúng ta đi thôi Yêu Minh cười bàn tay vung lên Một cái mảng không gian liệt vùng đến nhánh xuất hiện Sau đó hai tay hắn vung lên lần nữa Khe lứt không gian liền truyền ra hiện trước mặt mọi người Đi thôi Nhìn thấy khe lứt không gian trước mặt tiêu viêm không chút chân chừ Bước vào trong đó, Tiểu Ý Tiên và Thanh Lân cũng theo sát đằng sau. Các vị trưởng lão trong khoảng thời gian này xin giao tộc cửu địa minh mãng sao cho mọi người. Yêu mình quay đầu lại nói với mấy vị trưởng lão quanh đó. Tuần mệnh, nghe vậy thì mấy vị trưởng lão kia vội vàng đáp lời. Chúng ta đi thôi. Thế thế Yêu mình mới gật đầu phất tay áo lên tiến vào trong khe lứt không gian. sáu vị trưởng lão cũng bước đi theo phía sau. Sau khi người cuối cùng tiến vào vết lứt không gian mới là từ từ khép lại, cuối cùng biến mất không còn tâm tích. Hư vô không gian vẫn yên tĩnh như trước, cả không gian đen tối, đổi lúc bất chợt bộc quát ra từng đợt không gian dao động cực kỳ mãnh liệt, làm xuất hiện vô vạt vết lứt rộng lớn giống như là những cái miệng đầy răng lành dữ tợn. Ấm, uhm, trong không gian yên tĩnh đột nhiên xuất hiện một cái khe hở, từng bóng người đi qua cuối cùng tụ tập bên trong không gian hư vô đen nhánh này. Nơi này cách địa điểm đi vào thiên yêu hoàng tộc có xa lắm không Tiêu viêm đợi Yêu Minh đi ra rồi hỏi À yên tâm đi Thám tử của ta ở trong thiên yêu hoàng tộc có mang theo không gian ấn ký mà ta sắp đặt Bởi vậy ta có thể cảm nhận được vị trí không gian thiên yêu hoàng tộc Nếu như bọn họ đều đến từ trong tộc đi tới Tất nhiên sẽ xuất hiện cùng chung một chỗ Yêu Minh cười đáp Sau đó nháy mắt đã cảm ứng một hồi lúc sau mới mở mắt nhìn phương bát Rồi nói Đi thôi Tiếng nói vừa dứt thì Yêu Minh liền trực tiếp đạp hư không Nhanh chóng bay lướt đi dẫn đường Mấy cái luồng không gian đoạn lưu Cuồng bạo trong phạm vi 10 trượng quanh thân hắn Trực tiếp hóa thành hư vô Đạt tới cấp độ đấu thánh Rồi thì loại không gian Loạn lưu khủng bố trong hư vô này Chẳng còn chút uy hấp nào với hắn Đi Tiêu im vùng tay lên Mang theo mọi người nhanh chóng đuổi kịp Yêu Minh Nơi này cách chỗ Không gian của tiên yêu hoàng tộc không xa Nếu như bọn chúng sẽ rách không gian tiến vào Chắc chắn chúng ta cảm ứng được Bay chừng lửa Giờ cuối cùng yêu mình cũng dừng lại Chỉ về một chỗ hắc ám chỗ xa xa rồi nói Tiêu viêm nhìn quanh một vòng Rồi khẽ gật đầu nói Nơi này khá nhiều không gian loạn lưu Vừa vặn có thể để cho chúng ta ẩn thân Hà, Nếu đã như thế Thì chúng ta liền ở đây ôm cây đợi thỏ vậy Yêu mình cười to Tiêu viêm mỉm cười gật đầu Rồi khoanh chân ngồi xuống thành lần và tiểu ý tiên bên cạnh cũng vậy Bây giờ bọn họ chỉ cần ngồi chờ mà thôi, chờ cho con cá lớn Thiên yêu Hoàng tộc kia chui vào tấm lưới đã giăng sẵn. Trong hư vô không gian, mọi thứ đều là tối đèn u ám, khái niệm về thời gian rất mơ hồ, chính vì hoàn cảnh đặc thù đó mà hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Không lâu sau đó, ở một cái khu vực cách nhóm người Tiêu Biêm không xa, không gian đột nhiên dao động, xuất hiện khe nứt lớn, từng cái bóng người mang theo khí tức mạnh mẽ Từ trong đó bước ra tụ tập trong mảnh không gian hư vô đen tối này. Cái người cuối cùng bước ra thì khe không gian kia cũng là từ từ khép lại. Ở đây có hơn 20 người, mà ở vị trí đứng đầu có 3 người. Những người này lại là nhìn họ với ánh mắt đầy tràn ngập kính sợ. Hành động lần này rất quan trọng. Liên quan đến việc tộc ta có thể thắng được thái hư cổ long tộc hay không. Bởi vậy các người đừng làm sai chuyện gì. Nếu không thì chuẩn bị mang đầu về tộc mặt tạ tội đi. Lữ Nhân mặc quần áo màu đỏ đứng giữa ba người quát lạnh, giọng nói cực kỳ uy nghiêm lạnh nhạt. Vị Lữ Tử này nhìn qua chỉ khoảng 30 tuổi, nhưng khí tức lại mạnh mẽ kinh khủng. Đôi lông mày hơi mỏng nhướng lên, sát khí lộ ra khiến cho hai lão giả bên cạnh cũng lật lén lút dịch xa một chút. "Xin nghe lệnh của Thái thượng trưởng lão." Nghe người này quát lạnh như vậy, cả một đám người thiên lưu hoàng tộc bình thường cũng được coi là nhân vật oai phong có tầm tiếng lại không dám nói gì cả, chỉ vội vàng đáp ứng. Trong số những người này có hai gương mặt quen thuộc Một là Phượng Thanh Nhi Người đã từng có ân oán với Tiêu Viêm Người khác chính là kẻ giao thủ với Tiêu Viêm Ở mã hoàng cổ vực Đồng thời cũng được gọi là tộc trưởng đời kế tiếp Của Thiên Yêu Hoàng, cửu Phượng Thần phận hai người này trong tộc không hề thấp Nhưng đứng trước sát khí của lữ nhân kia Thì cả hai đều là hết sức cung kính Chứ không dám vạn bác điều gì Hừ, thái hư cổ long Không ngờ các ngươi cũng có ngày này Sau khi các người lộ chuyến xong Thì đã đến lúc tộc chúng ta quật khởi, đến lúc đó ta muốn cả tộc các ngươi hoàn toàn biến mất. Hồng y nữ nhân cười âm lãnh, bất chợt vùng téo lên gió lổi lên, mang theo thân hình của nàng hóa thành một cái lọn. Đoàn ánh sáng như là sao rơi bay vút về phía xa, ở đằng xa những cái đám cường giả thiên yêu hoàng tộc vội vàng đuổi theo. Khi lực tử áo hồng vừa bay đi, thì thiếu em đang quanh chân bỗng là mở mắt ra, cuối cùng yêu mình ngồi đối diện cũng vậy, hai người nhìn nhau Trên mặt cùng xuất hiện vẻ tươi cười nhạt nhạt Chuẩn bị, người thiên yêu hoàng tộc sắp tới rồi